sách nói.com.v Hân hoan cho đón quý khách hé thăm website chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách con cá chúng ta đều giỏi ấn hành năm 2011 Nếu có điều kiện kính mong quý thính giả một sách gốc ủng hộ tác giả Adam khu vàly dịch giả Trần Long Khoa V ô Xuân Vi của nhà xuất bản phụ nữ cuốn sách này gồm 9 chương và được chúng tôi chia thành 14 phần nhỏ Trước khi đến với nội dung chính, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục Lời cảm ơn Giới thiệu các tác giả Chương 1 Bạn có thể giúp con mình học giỏi và thành công khám phá 5 điều con gái mong muốn từ cha mẹ nhất Chương 2 Giải phóng tài năng tiềm tàng trong con bạn Phương pháp tăng cường sức mạnh của bộ não Chương 3 Bộc phụ huynh thành công có quan niệm gì khác với lẽ thường? Không có điều gì không ổn với trẻ, chỉ có hành vi của chúng không ổn mà thôi. Chương 4 Làm thế nào để giúp con bạn có động lực vươn tới thành công? Câu trả lời nằm ở công thức thành công tuyệt đỉnh. Chương 5 5 loại cảm xúc tác động mạnh đến hành vi con trẻ. Việc bạn yêu thương con cái, việc con cái cảm nhận được tình thương ấy. Chương 6 khơi dậy và nuôi dưỡng lòng tự trọng, sự tự tin nơi con trẻ. Khi trẻ có cảm giác tốt đẹp về bản thân, chúng thường đạt kết quả tốt. Chương 7 Làm thế nào khiến bọn trẻ hợp tác và vâng lời cha mẹ? Sự lựa chọn giúp trẻ có ý thức làm chủ và động lực hành động. Chương 8 Thay đổi tư duy bằng phương pháp chuyển hóa ý nghĩa tích cực. Tư duy của trẻ ảnh hưởng lớn đến nhận thức và cách phản ứng của trẻ với sự việc. Chương 9. Kỷ luật trong gia đình theo phương châm cả nhà cùng thắng. Dạy con bằng phương pháp, tất cả sự thật của nhà tâm lý học nổi tiếng, Virginia Satie. Adamu Xin dành tặng cha mẹ tôi, Vinci, Petty và Johnny với tất cả tình yêu thương dành cho vợ tôi, Sally, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời của hai đứa con gái tôi. Gary. Xin dành tặng cha mẹ tôi. Victory và Karina Lời giới thiệu Chúng tôi xin ân hạnh giới thiệu tới bạn quyển sách Con cái chúng ta đều giỏi Bí quyết làm chỗ dậy tài năng trong con bạn Quyển sách đặc biệt dành cho các bậc làm cha, làm mẹ Được tác giả Adam Khu viết sau thành công vang rộ của quyển sách bán chạy nhất Tôi tài giỏi, bạn cũng thế Dành cho các bạn học sinh, sinh viên Nếu như tôi tài giỏi, bạn cũng thế đã hoàn thành sứ mệnh giúp cho các bạn học sinh, sinh viên nói riêng và người học nói chung thành công trên con đường học vấn, thì con cái chúng ta đều giỏi, ra đời với sứ mệnh giúp cho các bậc phụ huynh có được những đứa con ngoan ngoãn và thành công. Quyển sách này là một bổ trợ không thể thiếu cho bất kỳ bậc cha mẹ nào có con đang sở hữu, tôi tài giỏi bạn cũng thế, giúp thế hệ trẻ Việt Nam bay lên chinh phục những đỉnh cao mới. Chỉ hơn một năm kể từ khi xuất bản, Tôi tài giỏi bạn cũng thế, đã đến tay hàng chục ngàn độc giả Việt Nam và đã giúp không ít người có được những thành tích vượt bậc trong học tập lẫn cuộc sống. Chúng tôi đã nhận được hàng trăm thư tư email cảm ơn của bạn đọc xa gần, kể lại những gì họ đã đạt được sau khi đọc quyển sách. Chính vì thế, một lần nữa, được sự tin tưởng, đồng tình và ủng hộ của chính tác giả Adam khu chúng tôi lại bắt tay vào dịch và đặc biệt là biên soạn lại nội dung quyển Con cái chúng ta đều giỏi. Từ bản gốc tiếng Anh sao cho dễ hiểu, phù hợp với đời sống văn hóa người Việt. Cũng như tôi tài giỏi, bạn cũng thế. Mặc dù được biên soạn kỹ lưỡng, tất cả tinh hoa từ bản tiếng Anh của con cái chúng ta đều giỏi, đều được truyền đạt lại bằng tiếng Việt một cách trung thực, mạch lạc, rõ ràng, đầy đủ chi tiết và hơn thế nữa. Chúng tôi tin rằng, là cha mẹ, bạn luôn mong muốn, thậm chí sẵn sàng hy sinh cho thành công và hạnh phúc của con gái. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nhất là trong bối cảnh phức tạp đa chiều của xã hội hiện đại, các bậc cha mẹ cần được trang bị những hiểu biết và phương pháp giáo dục đã được chứng minh là hiệu quả trong việc khơi dậy tài năng tiềm ẩn trong mỗi đứa trẻ. Với tư cách là một trong những chuyên gia đào tạo hàng đầu ở châu Á, Adam khu và đội ngũ huấn luyện của Anh đã đào tạo thành công hàng trăm ngàn học viên ở Singapore và các nước châu Á. Thông qua đó, Adam khu và các đồng nghiệp đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tế và phương pháp thực tiễn để giúp trẻ em lớn lên trong môi trường văn hóa Á Đông, có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của mình. Còn cái chúng ta đều giỏi là điều mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng muốn tin. May mắn thay, đó cũng là điều được cả khoa học lẫn thực tế chứng minh là đúng. Hãy cho phép Adam Khu và chúng tôi giúp bạn thực hiện một phép lại đời thường bằng những phương pháp hiệu quả, không những khơi dậy được tài năng còn ngủ yên trong con bạn, mà còn giúp các thế hệ trong gia đình bạn tìm được tiếng nói chung. Biến mỗi ngày trong gia đình thành niềm vui và tiếng cười bất tận. Bạn sẽ thực hiện phép lại đời thường đó như thế nào? Hãy cùng khám phá qua những trang sách. Lời cảm ơn của Adam khu Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến cha mẹ tôi, Vinci, Betty và Johnny, những người đã yêu thương, ủng hộ tôi vô điều kiện trong suốt những năm qua. Cảm ơn vợ tôi, Sally, nguồn cảm hứng và sức mạnh của tôi. Cảm ơn hai cô con gái, Kelly và Samatha của tôi, vì mang đến những tiếng cười cho tôi mỗi ngày. Cảm ơn đối tác của tôi, Patrick người đã chia sẻ tầm nhìn và liên tục động viên tôi tiến lên một tầm cao mới. Cảm ơn người cộng sự của tôi, Stur, người đã kẻ vai sát cánh bên tôi trong sứ mệnh kỳ diệu, góp phần làm thay đổi cuộc đời của nhiều người. Cảm ơn Gary Lee vì tình bạn và sự ủng hộ qua bao nhiêu năm. Cảm ơn những huấn luyện viên của tôi, Ramed Mutasami, Amin Money, Mevin Cheu, Danithong, Leroy Ranam, Freddy Gomes, Thuy Thang, Rali, Kiran Pamela, Andre và Jess vì công lao liên tục cải tiến chương trình của chúng ta với niềm đam mê và sự tận tụy. Đặc biệt cảm ơn Shirini Catherine, Prosana Andrew, JD, Natalai, Leona và Desmond vì sự ủng hộ vô giá của các bạn. Cảm ơn Celine vì đã hoàn thành tốt việc giúp cho tất cả những quyển sách mà tôi viết được xuất bản rộng rãi. Đồng thời, đặc biệt cảm ơn Jimmy và Aris trong nhóm Super Supergit, I am gifted và Terence, Fiona, Wendy, Aaron và Rawansi trong nhóm đào tạo người lớn. Cũng xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Freddy Tan, Dr. Peter Jan, Dr. Che Jin Mi và Radia ở Adam Kho Learning Centre. Cảm ơn Khyni, Cina và Walter ở Adam Kho Technology Group, ADN Bhd Lai. Và cảm ơn Susanna S Hatoowan, Allen Anibaha và Sitiwati Halim ở PT Adam Kho Learning Technology Group. Indonesia Xin gửi lời cảm ơn tới tất cả nhân viên đã đóng góp vào việc xây dựng một nơi làm việc tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Các bạn biết tôi đang nói đến ai. Cảm ơn toàn thể nhân viên của Adam Ku Learning Technology Group, Adcom, bà Evan Gurus, đã làm việc không mệt mỏi vào cuối tuần và đêm khuya để xây dựng nên những công ty tầm cỡ. Quyển sách này cũng xin dành tặng cho hàng trăm trợ lý đào tạo và thành viên Gurus đã tình nguyện cống hiến thời gian giúp công việc đào tạo trong các chương trình SuperKids, Amagited, Soaju, Partner of Excellency và West Academy. Cảm ơn thầy hiệu trưởng, thầy cô và giáo sư của tôi ở trường cấp 2 pingji trường trung học Victoria và trường Đại học Quốc gia Singapore, National University of Singapore, NUS. Những người đã góp phần to lớn trong việc phát triển bản thân tôi như ngày nay. Đặc biệt, cảm ơn giáo sư Wen Chaohou, bà Liu Fumin, bà bà Gretchen, доктор Ku Wanxin và доктор Mei Lin. Cảm ơn những người thầy và huấn luyện viên đã giúp tôi khám phá tiềm năng sự thật của mình. Cảm ơn người thầy đầu tiên của tôi, Enne Gron, đã làm tôi nhận thấy bản thân mình mạnh mẽ đến nhường nào. ơn những người thầy như доктор Thatcher Dr. Richard Banner, John Levan Lee, Tony Buzan, Brad Sugar, Robert Gialen, Anthony Robin, tất cả đã dạy tôi những phương pháp quý giá để đạt đến sự thành công và thịnh vượng. Lời cảm ơn của Gary Lee Xin cảm ơn cha mẹ tôi, Victor và Karina đã nuôi dạy tôi nên người và yêu thương tôi vô điều kiện. Cảm ơn anh tôi, Gerard, người mà tôi có thể tin cậy cả trong lúc khó khăn cũng như trong thuận lợi. Cảm ơn Elsa, người đã hướng dẫn tôi trong cuộc sống và động viên tôi hoàn thành cuốn sách này. Cảm ơn anh Adam đã cho phép tôi trở thành một phần trong cuộc hành trình kỳ diệu thay đổi cuộc sống. Cảm ơn Sturr đã khai sáng tôi trên con đường huấn luyện viên của mình. Cảm ơn Patrick đã giúp đỡ tôi học cách quản lý. Cảm ơn các đồng nghiệp cùng làm huấn luyện viên của tôi. Amin money muamiêroyvin Fred way than And family và Zảm ơn can Cook đã giúp tôi học được ý nghĩa của việc kết nối cảm xúc của mình Cảm ơn toàn bộ nhân viên của Adam khu Learning Ninh Group đã cống hiến thời gian và nỗ lực để tạo ra một công ty đào tạo số 1 tại Singapore và dẫn đầu thị trường huấn luyện học sinh. Cảm ơn các bạn của tôi, Shana, Petina, Meku, Charitam, Lydia, Kali, Rosana, Linkook, Katerin, Jalien, Kari, Kriti, Tessa, cùng các bạn khác. Cảm ơn các bạn vì đã là một phần không thể thiếu trong cuộc hành trình của tôi và giúp tôi biết trân trọng những điều tuyệt vời do cuộc sống mang lại. Cảm ơn các đối tác ở Bordina Institute và bạn thân của tôi, Mark Whitson, vì đã cùng tôi gây dựng và phát triển công ty. Quyển sách này cũng dành tặng cho rất nhiều trợ lý giảng dạy, những người đã dành chọn tâm huyết để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều bạn trẻ trong các chương trình. I am gifted, show you are, và super kids. Cảm ơn các thầy hiệu trưởng thầy cô và giáo sư ở trường tiểu học S.T. Andrew, trường cấp 2, trường trung học và trường đại học quốc gia Singapore, đã giúp tôi trở thành một người như ngày hôm nay. Cảm ơn các thầy và huấn luyện viên đã chia sẻ với tôi những kiến thức vô giá về thành công trong cuộc sống. Dr. Richard Pander, Dr. Thak Jem, John Lavallee, Paul McKenna, Jocker Penn, Enidrong, Eric Jensen, Rick Allen, Và David Friedman Cảm ơn những trường học và tổ chức mà tôi đã đến đào tạo. Cảm ơn sự ủng hộ quý giá của các bạn vì đã tạo cơ hội cho chúng ta tiến tới mối quan hệ đối tác thân thiết. Tôi hy vọng chúng ta sẽ giữ gìn và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong những năm tới. Giới thiệu về Adam Khoo Adam Khoo là nhà doanh nghiệp, tác giả của những quyển sách bán chạy nhất và là một trong những nhà đào tạo xuất sắc nhất. Từ tay trắng làm nên bạc triệu vào năm 26 tuổi, Adam Khoo sở hữu và quản lý nhiều công việc kinh doanh với tổng thu nhập hàng năm là 20 triệu đô. Anh là chủ tịch và huấn luyện viên trưởng của công ty Adam Khoo Learning Typology Group, một trong những công ty lớn nhất châu Á về giáo dục và đào tạo. Đồng thời là giám đốc điều hành của công ty Adcom, một công ty về dịch vụ quảng cáo. Adam cũng là tác giả của 6 quyển sách bán chạy nhất, bao gồm I am good to show you phiên bản tiếng Việt, tôi tài giỏi bạn cũng thế, How to Mutin Fly Georgie, Intelligency, Clueless Installing a Pusinit, Series of sale Made me Night, phiên bản tiếng Việt. Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Secrets of Mirror Night Inverse Store và Metasomite Desire Destiny phiên bản tiếng Việt làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh. Khuyển sách bán chạy thứ 2 tại Singapore năm 2004 và được giới thiệu trên tờ Star Timeline nằm trong danh sách bán chạy nhất trong 36 tuần. Secrets of Sale, Metas và Secrets of Miranai Investor, lần lượt được xếp hạng nhất trong danh mục sách bán chạy nhất của tờ Stern Timeline vào năm 2006-2007. và Adam tốt nghiệp khóa cử nhân ngành quản trị kinh doanh ở Trường Đại học Singapore, NUS. Thời sinh viên, anh đứng trong 1% những học sinh dẫn đầu trường và được tuyển vào chương trình phát triển tài năng Talent Development Program một chương trình đào tạo những sinh viên xuất sắc của trường. Trong 15 năm qua, anh đã đào tạo hơn 355.000 học sinh, giáo viên, chuyên gia, nhân viên, bào chủ doanh nghiệp về phát triển tiềm năng cá nhân và thành quả xuất sắc trong các lĩnh vực. Tin tức về thành công của anh thường xuyên được đăng tải trên các phương tiện truyền thông trong nước như The Trend Time, The Business Time, The New Paper, Nian Jobao, Channel New Asian, Channel U, Channel 9 News Radio 830S. Sở Hindu, Somaliansan, Sở Star. Tạp chí SQ Magazine, vừa xếp hạng Adam Khu là một trong 25 người giàu nhất Singapore ở độ tuổi U40. Giới thiệu về Gary Lee. Gary Lee là trưởng phòng đào tạo và là huấn luyện viên cho AKLTG. Anh tham gia vào chương trình nổi tiếng như Transformation Teaching, I am good to show you are, và Shopeakit do công ty tổ chức. Theo nghề huấn luyện viên từ năm 2000, Gary đào tạo học viên đến từ các nước Mã Lai, Indonesia, Singapore và Ấn Độ. Gary tham gia vào các chương trình đào tạo về phương pháp và động lực vươn tới thành công từ 55 tuổi với bể giấy kinh nghiệm trong việc đào tạo thành thiếu niên gặp khó khăn trong học tập, bị tàn tật và bị tổn thương thời thơ ấu. Anh đã giúp nhiều bạn trẻ tin vào bản thân, vượt qua khó khăn và phấn đấu cho ước mơ của mình. Chuyên môn của Gary là về năng lực học tập của não bộ, bao gồm đào tạo não bộ bằng phương pháp hệ thần kinh, đào tạo não bộ yếu và không có khả năng học tập, áp dụng các phương pháp học bằng cả não bộ. Là huấn luyện viên được cấp chính chỉ, Neuro Linguistic Programming, NLP và MBTI. Gary đã đào tạo rất nhiều người vươn tới thành công trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp thông qua các chương trình đào tạo dành cho người lớn mà AKLTG tổ chức. Ngày nay, anh tư vấn cho các chuyên gia để tìm lại động lực, niềm đam mê và giao tiếp tốt hơn trong công việc và gia đình. Là nhà thôi miên đã qua khóa đào tạo của National Hui. PNOTIS, NGH, và International Association of Counselor and Therapist và đây sử dụng vốn kiến thức của mình để giúp các tổ chức, doanh nghiệp, giải quyết mâu thuẫn, xây dựng nhóm, ứng dụng thông minh cảm xúc. Emotional Intelligence trong giao tiếp Anh cũng giúp đỡ các bậc cha mẹ hiểu được con cái thông qua các buổi nói chuyện với các bậc phụ huynh mà anh đã tổ chức trong nhiều năm nay. Khi còn là một học sinh kém, Gary đã sử dụng các phương pháp và lập luận sau này được anh chia sẻ trong các quyển sách của mình để lọt vào top 5% số học sinh dẫn đầu trường cấp 2 anh theo học. Gary tốt nghiệp NUS. Khi theo học ở đây, anh biết cân bằng thời gian một cách hiệu quả giữa việc học và công việc làm huấn luyện viên nhiều áp lực. Anh trải qua các khóa học đào tạo của các chuyên gia nổi tiếng như Adam khu nhà huấn luyện và sáng lập Timeline Therapy. Dr. Tuck James, người đồng sáng lập ra NLP, Dr. Richard Pander. Ở Mỹ thì có Dr. Jocker Bean, huấn luyện viên được cấp bằng NGS và là nhà thôi miên nổi tiếng cùng với Eric Jensen, tác giả và là người tiên phong trong các chương trình và tài liệu nổi tiếng về việc học bằng cả não bộ. Gary sống đúng theo những quan niệm về thành công mà anh chia sẻ với học viên. Hiện nay, Xen vào thời gian huấn luyện hàng ngày của mình, anh còn là giám đốc của một công ty đào tạo và là người đồng sáng lập ra một công ty khác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn diện. Trong những nỗ lực kinh doanh của mình, Gary đã học hỏi và tinh thông các công việc xây dựng doanh nghiệp và quản lý con người. Những kinh nghiệm này cũng được Gary phổ biến trong các chương trình đào tạo của anh. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với chương 1. Bạn có thể giúp con mình học giỏi và thành công Nỗi niềm không chỉ của riêng ai Chắc hẳn, không một bậc cha mẹ nào không mong muốn con mình thành công và hạnh phúc Vậy, vai trò của bạn là gì Và bạn phải làm gì để giúp con bạn đạt được điều ấy Chắc chắn, bạn rất mong mình đóng một vai trò quan trọng trong đó Thế nên, quyển sách này mới nằm trong tay bạn Và tôi hiểu nỗi băn khoăn của bạn Cũng có thể bạn đã bắt đầu cảm nhận được những vấn đề của người làm cha, làm mẹ. Có lúc bạn nghĩ con mình đang sống trong một không gian khác, thậm chí một hành tinh khác. Vâng, bạn không phải là người duy nhất nghĩ như thế. Bạn chân trở một cách vô vọng, không hiểu chuyện gì xảy ra với cu hai bé na, muốn ngoan ngoãn vui tươi, lưu diêu nói chuyện cả ngày. Nay chỉ trả lời nhét ngừng những câu hỏi quan tâm của bạn, nhưng lại trốn biệt trong phòng. Bỏ ra hàng giờ thì thầm và rút xích trò chuyện với cái máy điện thoại Bằng một thứ ngôn ngữ bạn không hiểu được Nhưng bạn không đơn độc trong tình huống này Cũng có khi bạn phát hoảng lên Cảm thấy dường như không thể có một tiếng nói chung với đứa con bỗng tỏ ra lầm lì Thậm chí suốt ngày mặt sưng mày xỉa và trở nên xa lạ đối với cha mẹ Thật đau lòng khi chứng kiến đứa con vốn học khá giỏi trong trường Nay bỗng dưng mất hết hứng thú học tập Học bạ toàn điểm dưới trung bình mà vẫn chẳng mảy may buồn tủi Như thể đấy không phải là chuyện của nó. Vâng, đó là chuyện đau đầu mà nhiều gia đình gặp phải. Thật oái oăm, trong thâm tâm, bạn biết và tin rằng con mình có khả năng. Bạn cảm nhận được điều đó, nhưng không hiểu vì sao nó không còn tập trung hoặc đánh mất động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Và bạn, với tư cách người làm cha, làm mẹ, hiểu rõ động lực trong học tập cũng như trong cuộc sống, có một tầm quan trọng như thế nào đối với con trẻ. Nó giúp trẻ xác định rõ đích đi tới, hoàn thành từng mục tiêu đề ra và nhờ thế, thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào mà trẻ đã chọn. Bạn hết lòng muốn giúp đỡ con, khuyên bảo con và trở thành một phần trong cuộc sống của con như trước kia. Thế mà, bạn chỉ có cảm giác khoảng cách giữa mình và con càng lúc càng xa hơn. Làm thế nào để trò chuyện và khích lệ con cái? Nhiều phụ huynh từng hỏi tôi như thế. Nhiều người, nhất là những người có con trong độ tuổi mới lớn, nói với tôi rằng họ không hiểu được con mình nghĩ gì, cớ sao chúng cứ chúi mũi hàng giờ vào những trò chơi vô bổ trên máy tính. Vấn đề là ở chỗ, những ký ức và kinh nghiệm về thời ấu thơ của chúng ta, cùng với cách dạy bảo của cha mẹ ta, hình như không liên quan và càng không thể áp dụng vào việc dạy con trong bối cảnh xã hội đang thay đổi từng ngày như hiện nay. Điều này càng trở nên khó hơn với các bậc phụ huynh trong độ tuổi 40. Họ vẫn còn nhớ ngày xưa mình ngoan ngoãn nghe lời người lớn, dùi mài đèn sách và luôn hiếu kính với cha mẹ ra sao. Thế mà giờ đây, khi cũng làm cha, làm mẹ, họ hoang mang không biết phải làm gì với những đứa con cứ muốn tách rời hoặc cữ lại lời cha mẹ. Tuy vậy, bạn chưa đến mức về tuyệt vọng. Bạn không cần và không nên tiếp tục chiến đấu một cách mệt mỏi và gần như vô vọng với những thiên thần nổi loạn trong độ tuổi mới lớn nữa. Với cách tiếp cận đúng đắn và những cách giao tiếp phù hợp với con cái, bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng hai thế hệ có thể vui vẻ bên nhau và chung tay vun đắp cho thành công cũng như lợi ích của đôi bên. còn bạn có thể trở nên cực kỳ hiểu chuyện, biết quan tâm đến người khác, nhưng chỉ khi chúng được sống trong bầu không khí yêu thương, cảm thấy mình được cha mẹ tôn trọng. Và đến lần mình, Chúng sẽ học cách bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành. Chắc hẳn bạn đang trao mày, nghi ngờ điều tôi nói và tự hỏi Sao tôi lại phải tôn trọng thằng con cứng đầu luôn cãi bướng Trong khi lý ra, nó phải kính trọng cha mẹ như tôi ngày xưa Làm sao dám mong đứa con lì lợm tỏ lòng biết ơn Trong khi nó không thèm biết đến hàng trăm thứ việc mà tôi âm thầm làm hàng ngày và hy sinh cho nó Xin hãy kiên nhẫn bạn nhé Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời sau khi đọc quyển sách này. Chỉ có 4 dạng cha mẹ trên đời Văn hảo vĩ đại Les Tolstoy từng nói Các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, còn những gia đình bất hạnh thì đau khổ mỗi nhà một kiểu. Các nhà tâm lý học nói có hàng triệu những cặp cha mẹ trên đời, nhưng tiệu chung chỉ có 4 dạng chính. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và hình dung về 4 dạng cha mẹ thường gặp này. Nếu bạn thấy mình thuộc bất kỳ dạng nào trong số đó hoặc pha trộn giữa các dạng thì bạn sẽ hiểu rõ một điều. Cứ sao việc làm cha mẹ đối với phần đông chúng ta lại trở thành một nhiệm vụ khó khăn đến thế? Dựa vào tiêu chí nào để phân biệt các dạng cha mẹ? Chính là các phương pháp mà cha mẹ dùng để dạy con. Cụ thể hơn là cách họ nói chuyện với con cái, cách họ khích lệ khi chúng làm việc tốt, cách họ trừng phạt hay phê phán khi chúng làm điều sai cách họ đáp lại hay không đáp lại những đòi hỏi tinh thần và vật chất của chúng. Cuộc khảo sát cho thấy các bậc cha mẹ áp dụng nhiều phương pháp dạy dỗ con cái khác nhau, từ các phương pháp truyền thống được truyền lại từ đời trước cho đến các phương pháp, thế hệ mới của các chuyên gia trong lĩnh vực nuôi dạy con. Một số phương pháp mang lại hiệu quả, trong khi các phương pháp khác thì hoàn toàn vô ích. Nói về cách giao tiếp với con, bạn có thường sử dụng một số cách nói như sau không? Con tưởng mẹ là con hầu của con đấy à? Mày nghĩ tao là cái máy in tiền chắc? Con cho ba là thằng ngu sao? Có phải con nghĩ nhà này là cái nhà trọ Còn con chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu không? Mày có còn coi chúng tao là cha mẹ mày nữa không? Con có nghe thấy không đấy? Mẹ đang nói chuyện với con Biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác Con tưởng mẹ là con nít 3 tuổi hả? Con bị cái giống gì vậy? Trong đầu con chỉ có bùn đất thôi à? Có câu nói nào quen thuộc đối với bạn không? Bạn có cảm thấy ánh náy thì dùng những câu tiêu cực như trên không? Nếu có, thì bạn cũng không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều bậc phụ mẫu khác cũng nói những câu tương tự, thậm chí còn nặng nề hơn. Mặc dù không ai trong chúng ta không nỗ lực hết mình, với mong muốn trở thành những bậc cha mẹ tốt. Vì không có nhiều ngôi trường dạy người ta cách làm cha mẹ, thế nên thường thì chúng ta bắt chước một cách vô thức hoặc có ý thức cách mà cha mẹ ngày xưa đối đải với chúng ta. Cũng có trường hợp nếu ta nghĩ cha mẹ mình xưa kia quá nghiêm khắc, thì nay ta nên làm một cuộc cách mạng, bỏ hết tất cả những quy định nghiêm khắc, bắt con cái phải thế này thế nọ mà tạo cho chúng một cuộc sống thoải mái, tự do. Không có một mẫu số chung cố định nào cho từng dạng cha mẹ Tôi sẽ miêu tả họ trên những nét chung nhất Bạn thử xem mình thu vào dạng nào sau đây nhé Mặc cha mẹ tiêu cực Gọi họ là cha mẹ tiêu cực Bởi vì họ sử dụng con bằng những biện pháp tiêu cực Phương châm của họ là Cha mẹ nói cái gì cũng đúng Và vì thế mà thất bại Nhưng họ không nhận ra điều đó Họ biết rằng Greg của họ thông minh Nhưng không chịu cố gắng Vì thế mà bằng mọi cách Phải thúc ép nó cho bằng anh, bằng em Khi Greg còn bé Họ thường dùng dòi vọt để cho cậu vào khôn khổ Mỗi khi cậu lười biếng hay bị điểm kém Chẳng lạ gì Cậu bé đến lớp với những vết dòi hằn trên tay chân Biến cậu thành trò cười cho cả lớp Đến khi Greg lớn lên một chút Họ chuyển chiến thuật sang so sánh cậu với nghệ anh Vì anh cậu có thành tích học tập tốt Những câu kiểu như thế này Được lặp đi lặp lại hàng ngày Sao mày không bằng được cái móng tay của anh mày Xem đấy Anh mày châm chỉ học hành biết bao Còn mày Tối ngày chỉ biết chơi điện tử. Mỗi khi bà học bài thì ra ai mồm ra kêu mệt. Giá mà mày cũng có được một nửa bỗ óc của anh mày thì có phải chúng tao cũng có phận nhờ không? Không có gì ngạc nhiên, Red luôn bị cảm giác buồn tủi và chán nản. Người lớn không hiểu được là cậu cũng có lúc cần nghỉ ngơi và thư giãn. Không phải cậu không muốn học, cậu chỉ cảm thấy khó tập trung vào bài học. Ngoài ra, cậu không khỏi tùy thân. Khi luôn bị cha mẹ đem ra so sánh với người anh trai giỏi giang và là niềm tự hào của gia đình, còn cậu thì bị gán cho những danh hiệu khó nghe như lời biếng, ngu đần, vô tích sự. Dần dần, Brett học được cách chấp nhận số phận của mình, tới chấp nhận những lời chỉ trích cay nhiệt từ cha mẹ. Cậu tin chắc mình không có cơ may thành công trong đời và dù có làm gì thì cậu cũng không bao giờ bằng được người anh sáng láng của mình. Đó là lý do tại sao Fred thích dành nhiều thời gian cho bạn bè, đồng thời xa lánh gia đình càng nhiều càng tốt. Cậu cảm thấy chỉ có những người bạn này mới hiểu cậu, chấp nhận con người cậu như nó vốn thế, thậm chí còn tôn trọng cậu, những điều mà cậu không bao giờ tìm thấy trong gia đình mình. Cậu muốn ở bên bạn bè càng nhiều càng tốt, cùng họ xem những bộ phim, chơi những trò chơi ưu thích và không muốn nghĩ đến điều gì xa hơn nữa. Bậc cha mẹ thích sự hoàn hảo. Đây là những người yêu thích những gì tròn trịa và toàn bích. Anne, cô con gái rượu duy nhất của họ, năm nay 15 tuổi và đang theo học ở một trường danh tiếng. Cô là niềm hãng diện và niềm vui của cha mẹ. Họ yêu thương cô hết lòng và trông đợi rất nhiều ở cô. Họ mong Anne đỗ vào trường y, trong khi cô thầm mơ ước trở thành nhà khoa học nghiên cứu môi trường. Cô không dám nói cho cha mẹ biết vì sợ sẽ làm họ thất vọng. Chà mẹ đã đầu tư quá nhiều cho tương lai của cô. Ngoài việc học ở những trường hàng đầu, cô còn được học thêm nhiều thứ khác với mục đích hoàn thiện bản thân. Cô phải biết múa ba lê vì mẹ cô ngày xưa mơ mình múa trong vỏ hồ thiên Nga nhưng bà đã không thực hiện được. Ngoài ra, cô còn học thêm đàn dương cầm, đàn vĩ cầm, học vẽ tranh, học đánh tennis và còn nhiều thứ khác. Em chẳng phải lo nghĩ gì. Chà mẹ đã lên kế hoạch cho tương lai của cô con gái đâu và đấy. Họ hy vọng cô sẽ thực hiện được ước mơ và hoài bão của chính họ. Trước mặt người thân và bạn bè, họ chỉ toàn khen ngợi cô con gái. Khi Anne đã được thành tích cao trong học tập hoặc giành được các giải thưởng như văn thẩm mỹ, cha mẹ cô luôn lấy đó làm bằng chứng để cho mọi người thấy con gái họ thông minh và xuất sắc như thế nào. Họ không cho phép cô đi chơi với bạn bè đồng trang lứa, vì sợ cô bị ảnh hưởng xấu từ lũ bạn bè tầm thường và không có thời gian học tập. Vì thế, Anne chỉ quần quanh trong nhà. Thú vui của cô gói gọn trong những thói quen mà cha mẹ cô cho là lành mạnh và bổ ích, như đọc sách, nghe nhạc cổ điển, xem truyền hình cáp chương trình Discovery Channel hoặc chơi đàn. Ngày nào cha mẹ cũng hỏi thăm Anne về những chuyện xảy ra ở trường. Cô chỉ kể cho họ nghe những việc tốt đẹp cô đã làm, hay những thành tích lớn nhỏ cô đạt được. Cô rất vui khi thấy vẻ mặt cha mẹ sáng lên niềm tự hào. Cô tin rằng mình đã làm đúng và đó là lý do tại sao cô không bao giờ kể cho họ nghe những gì thật sự xảy ra ở trường hay trong nội tâm cô. Anne thường có cảm giác cô đơn, lạc lõng vì cô gặp khó khăn trong giao tiếp với bạn bè. Họ thường bàn về những bộ phim mới ra và mốt quần áo trong khi cô mụi tịt về những vấn đề đó. Có lần, Cô đã bật khóc khi bị một đứa bạn gọi là lập dị Đôi khi, an cảm thấy bất mãn khi cha mẹ kiểm soát cuộc đời mình đến từng cm Dù cô biết rằng họ làm vậy vì thương yêu cô Ngoài ra, vì được bảo bọc quá kỹ, em mất dần khả năng hòa nhập với xã hội Và khắc sâu cảm giác lạc loài cô đơn giữa mọi người Bậc phụ mẫu nuông chiều còn hết mực Richard đã 18 tuổi, nhưng vẫn được cha mẹ cưng chiều như ngày con bé và được sống theo ý mình. Cha mẹ bao giờ cũng cố gắng hết sức để đáp ứng mọi thứ cậu vòi vĩnh, dù gia đình chẳng khá giả chút nào. Khi cậu vừa có bằng lái xe gắn máy, cha cậu không ngần ngại bỏ ra toàn bộ số tiền dành dụ để mua trực cậu chiếc xe oách nhất mà cậu muốn. Mẹ cậu đêm ngày lo lắng về sự an toàn của con trai khi lái xe phân khối lớn, nhưng lại cho rằng việc làm con vui là quan trọng nhất. Richard sống như ông Hoàng trong nhà, Cậu thường lớn tiếng với cha mẹ mỗi khi nghĩ rằng Ông bà già can thiệp quá nhiều vào việc của mình Họ rất buồn Nhưng vì thương con Nên không nữa là dày Đành âm thầm hy vọng Chẳng đến rằm chăng tròn Một ngày kia cậu sẽ hiểu được công lao cha mẹ Richard không hề đụng tay vào việc nhà Học hành cũng chẳng bằng ai Thật ra cậu bị đúp hai lần Vì không thích học Thế thôi Cậu hãy cúp học đi chơi Nhưng thay vì nghiêm khắc nhấn nhở con Họ lại đứng ra bào che bằng cách viết thư cho giáo viên chủ nhiệm Viện lý do cậu không khỏe nên không thể đến lớp Richard thường quậy phá trong trường Cậu bị bắt gặp hút thuốc lá trong nhà vệ sinh Thường xuyên bị kỷ luật Thậm chí còn bị mời lên gặp hiệu trưởng vài lần Nhà trường đã nhiều lần gọi điện cho cha mẹ cậu Bày tỏ nỗi lo lắng Mỗi lần như thế Cha mẹ cậu đều hứa với nhà trường Sẽ uốn nắn con cho tốt hơn Thật ra Họ cũng đôi lần thử nhẹ nhàng khuyên bảo cậu, nên tuân theo kỷ luật của trường, chú tâm học hành, nhưng tất cả chỉ là nước đổ lá khoai. Dù muốn gì được nấy, Richard vẫn rất ít khi ở nhà. Ngược lại, hở ra một chút là cậu ra khỏi nhà, đàn đúng với lũ bạn cho đến tối khuya. Rồi cũng đến lúc hầu như không ai chịu đựng nổi cậu nữa. mà điều gì đến phải đến, cậu bị cảnh sát bắt vì tội ẩu đả và gây dối trật tự nơi công cộng. Bậc sinh thành theo chủ nghĩa vật chất. Họ là những người làm ăn kinh doanh có tiếng tăm, có địa vị và được trọng vọng trong xã hội. Họ có hai đứa con, Ed 16 tuổi và Sarah 14 tuổi. Mọi việc trong nhà được hoàn trang cho chị người làm đáng tin cậy, đã vào ở với gia đình từ khi Ed còn bé. Không có gì phải ngạc nhiên khi hai đứa trẻ cảm thấy gần gũi thân thiết với chị hơn là với cha mẹ chúng, bởi vì cả hai lăn lộn trên thương trường Họ thường làm việc hoặc gặp gỡ đối tác đến tận khuya nên chẳng mấy dịp về ăn tối với con. Nếu giả dụ có chút thời gian rảnh, họ thích giải khuây theo sở thích riêng của mình hơn là dành thời gian cho con gái. Khi chúng còn nhỏ, thì thoảng họ cũng đưa chúng đi chơi công viên hoặc đi nghỉ vài ngày. Nhưng bây giờ chúng đã lớn, có thể tự đi chơi, đi du lịch với bạn bè hay trường học thì họ để mặc cho chúng xoay sở. Làm ăn càng phát đạt bao nhiêu Họ càng bận rộn bấy nhiêu, những dịp sum họp gia đình ngày càng trở nên hiếm hoi. Hai anh em cũng quen dần với việc cha mẹ thường xuyên vắng nhà và cả hai đều có những mối quan tâm riêng và chủ yếu dành thời gian cho bạn bè. Cha mẹ chúng không bận tâm lắm vì cả hai đều có thành tích học tập khá. Họ tin rằng tiền có thể mua được sự giáo dục tốt nhất và do đó không ngần ngại bỏ tiền ra để cho con học ở những trường danh tiếng nhất. Nhưng để bổ đắp lại cho việc thiếu thời gian dành cho con, phụ huynh theo chủ nghĩa vật chất thường không tiết tiền đổ ra cho con cái. Quần áo của chúng phải là hàng hiệu, máy tính, điện thoại, xe đời mới. Ừ thì thiên hạ có cái gì, chúng lập tức có cái ấy. Nhiều bạn học của Ed và Sara ganh tị với chúng vì hai đứa hầu như có tất cả mọi thứ trên đời. Vì vậy, làm sao chúng tránh khỏi cảm giác mình là người xanh điệu, là dân chơi, là quý tộc, Nhìn liệu hai anh em nọ có thật sự hạnh phúc không? Cuộc đời đâu đơn giản như thế. Đôi khi chúng cảm thấy thèm được như những đứa bạn luôn có cha mẹ bên cạnh trong mọi sinh hoạt đời thường như đi xem phim cùng với cha mẹ cùng ngồi bàn luận về một trận bóng đá. Cũng có lúc đi ra đường trong bộ cánh đắt tiền trên chiếc xe bóng lộn nhưng Ed và Sarah vẫn thấy lòng mình trống chảy. Chúng cảm thấy hình như mình thiếu thiếu một cái gì đó. Trên đây là một số ví dụ về các dạ cha mẹ chúng ta thường gặp trong xã hội hiện đại. Mặc dù mỗi dạng trên phần nào được phóng đại để làm nổi bật những nét đặc trưng riêng, tôi chắc rằng ít nhiều bạn cũng bắt gặp hình ảnh mình thấp thoáng trong đó. Trong thực tế, đa phần các bục phụ huynh dạy con theo kiểu kết hợp một vài phương pháp với nhau. Ví dụ, một số người dùng dòi vọt để gian đe, phần thường vật chất để khen thưởng, và coi đó là biện pháp tốt để kiểm soát những đứa con mới lớn của mình. Tôi biết có khá nhiều ông bố, bà mẹ luôn băn khoăn với những câu hỏi Liệu mình dạy con có đúng cách không? Không biết mình đang giúp con hay chỉ vô tình khiến cuộc sống của nó trở nên khó khăn hơn? Chắc bạn đồng ý với tôi rằng Tất cả những ông bố, bà mẹ trên đời Dù dạy con theo cách nào thì cũng xuất phát từ tình thương con Và mong muốn những điều tốt nhất cho con Nhưng rất có thể phương pháp dạy con mà bạn áp dụng lại phản tác dụng Gây ra những hiểu lầm và nòng rộng khoảng cách giữa cha mẹ và con gái. Tôi biết việc một người mẹ cố tình nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại sẽ đưa con 14 tuổi với bạn học là xuất phát từ ý định tốt. Chỉ vì bà muốn biết con mình đang giao du với ai, bà giận nó chơi với lũ bạn xấu. Nhưng khi cậu bé phát hiện ra việc này, cậu nổi giận vì mẹ đã xâm phạm thô bạo vào đời tư của cậu và không tin tưởng cậu. Khi muốn biết tôi kết thân với ai, Cha tôi khuyến khích tôi mời bạn về nhà, thậm chí ngủ qua đêm. Còn mẹ tôi thì đánh xe hơi chở tôi và bạn đi ăn. Thế thì còn gì bằng, nên tôi thường mời mẹ đi ăn tối và đi xem phim với tôi và bạn gái. Dĩ nhiên mẹ tôi lái xe và trả tiền. Mẹ còn nhường cho chúng tôi quyền chọn phim. Chỉ có một điều duy nhất mà mẹ tôi từ chối, là không chở chúng tôi đi xem phim vào lúc nửa đêm. Đó là lý do tại sao, mặc dù cha mẹ tôi ly dị khi tôi mới 13 tuổi, Tôi vẫn rất gần gũi với cả cha, lẫn mẹ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần thứ nhất của cuốn sách Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Chào mừng các bạn đến với kho sách nói.com.vn Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn nguyện sách Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi Bí quyết làm trỏi dậy tài năng trong con bạn Cư sĩ Tế Thiên Quốc thực hiện nguyện sách này dưới sự góp sức của thí chủ Nguyễn Ngọc Lan Thí chủ Ngọc Lan mong rằng các bậc phụ huynh có thể giải phóng tài năng tiềm ẩn trong con cái của mình và giúp trẻ trở thành học sinh xuất sắc tạo mối quan hệ tốt đẹp với con cái và tác động tích cực đến tư tưởng của chúng khiến con cái lắng nghe và hợp tác với cha mẹ một cách vui vẻ giúp con cái có được suy nghĩ của những người thành công nuôi dưỡng lòng tự trọng và sự tự tin trong con cái xây dựng cho con quyết tâm vương tới thành công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 912 599682 hoặc Facebook hoặc quay web chấmfacebook.comsạc lan chấm Nguyễn Ngọc chấm336 một lần nữa Cả ơn Thí chủ Ngọc Lan Cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe tho sách nói gieo nhânệ gặt quả lành